bàn bỏi nơi. Bạn đang nghe cuốn sách Nghe hơn, khhao khát hơn của tác giả Jonathan Sabot. Bước 5: Quản lý sếp. Phần 26: Không ưa sếp của mình, 5 mẹo vặt giúp bạn giải quyết vấn đề. Vậy là bạn đã có đủ công việc mình mơ ước. Bạn yêu công việc và có những đồng nghiệp dễ thương khiến bạn cười suốt ngày. Tất cả dường như hoàn hảo, ngoại trừ một thứ, bạn không ưa sếp của mình. Ông ta luôn quát tháo mỗi khi bạn không hoàn thành mục tiêu doanh số. Ông ta soi mói cả giờ đến lẫn giờ về của bạn. Ông ta bắt bẻ bạn mỗi khi bạn không sử dụng cỡ chữ ông ta chỉ định trong bài thuyết trình. Những chuyện này nghe có vẻ rất quen và khó chịu, đúng không? Thành công của bạn không nên bị cản trở bởi một vị sếp mà bạn không mong muốn. Nhưng bạn cần phải dàn xếp với sếp mình bởi bạn đang làm việc dưới quyền của ông ta. Nói lúc nào cũng dễ hơn làm. Làm sao bạn có thể hòa hợp với một người mà nếu có dịp bạn sẵn sàng đá đít người đó xuống vực cho rảnh nợ? Sau đây là một vài mẹo vặt và chiến thuật để bạn có thể yêu quý vị sếp mà bạn không ưa, hay ít nhất là để cả hai có thể làm việc cùng nhau. 1. Hiểu rõ sếp. Công ty của bạn luôn có lý khi chịu đầu tư cho các hoạt động đội nhóm, tổ chức tại các khu nghỉ dưỡng. Sự gắn kết giữa mỗi cá nhân sẽ thúc đẩy sự tín nhiệm trong công việc. Liệu bạn có sự gắn kết cá nhân nào với sếp mình trong thời gian qua chưa? Đừng làm một nhân viên không hiểu rõ sếp chỉ vì ông ta tỏ ra quá xa cách. Khi bạn sợ phải đến gần sếp, sếp của bạn cũng sẽ rơi vào cái bẫy giả định khi đánh giá bạn. Vòng lặp đó sẽ chẳng bao giờ kết thúc. Phải chăng những cơn giận của sếp chỉ là biểu hiện của nhiệt huyết với công việc? Phải chăng ông muốn mọi người chủ động tìm đến mình thay vì ngược lại? Hãy dành thêm thời gian cho sếp và tìm hiểu xem liệu sếp có sẵn sàng để ăn trưa hay đi uống nước với bạn sau giờ làm không? Những sự gắn kết cá nhân này sẽ cho phép bạn và sếp trở nên đồng cảm hoặc độ lượng với nhau trong công việc hơn. Càng hiểu rõ sếp bao nhiêu, Bạn càng dễ đoán được con người và cách làm việc với sếp bao nhiêu, trong thế giới doanh nghiệp, khả năng đoán trước bất kỳ điều gì cũng là một lợi thế vô giá. Trung thích, bạn sẽ rất ngạc nhiên khi biết có nhiều nghiên cứu về hiệu quả làm việc nhóm trong lĩnh vực quản lý. Nghiên cứu mà tôi yêu thích là nghiên cứu của Kinnifin cùng những người khác, trong đó chỉ ra mối tương quan giữa việc dùng bữa chung với nhau và hiệu quả làm việc nhóm của lĩnh xứ ở tại Mỹ. 2. Tìm ít nhất một lý do để thích xếp và chỉ quan tâm đến nó mà thôi Trước đây tôi từng không ưa và hay phất lờ một đồng nghiệp vì cô ta hay lươn lẹo khiến công việc giữa chúng tôi không mấy xương xẻ Nhưng tất cả đã thay đổi vào một ngày khi tôi nhận ra hai điều ở cô ấy Chúng tôi đều thích xem loạt phim House of Cards và có nguyện vọng đi du lịch Triều Tiên trong tương lai Điều này đã khiến tôi quan tâm đến đồng nghiệp của mình hơn và nhìn cô ấy bằng một con mắt hoàn toàn khác. Có thể cô ấy không xấu xa như mình nghĩ, tôi tự nhủ. Sau đó, tôi chỉ chú ý đến những điểm tốt ở đồng nghiệp của mình và qua một tháng, tôi lại khám phá thêm nhiều điểm tốt khác. Tôi biết cô gái này rất giỏi làm bảng tính Excel và cô cũng không ngần ngại chia sẻ những bí kíp của mình với tôi. Chắc chắn tôi sẽ phải mối hận về thái độ tiêu cực trước đây của mình. Nếu bỏ lỡ cơ hội làm thân với cô ấy, mối quan hệ với sếp cũng tương tự như vậy. Một số vị sếp có thể là những quản lý tồi, chẳng hạn như thiếu kinh nghiệm lãnh đạo hoặc chiến lược kinh doanh, nhưng đừng vì thế mà vội đánh giá họ là người không tốt. Trong hầu hết các tình huống, sẽ có ít nhất một yếu tố khiến bạn thay đổi cách nhìn nhận về một người. Vì vậy, Hãy tập trung vào yếu tố bé nhỏ đó và xác quy nó đến trường nào, bạn có thể chấp nhận xếp, bất kể bạn không gừa ông ấy đến mức nào đi nữa. 3. Tự soi mình trong gương. Có bao giờ bạn nghĩ liệu vấn đề không nằm ở người khác mà ở mình hay chưa? Tự thay đổi ít ra cũng dễ hơn là cố gắng làm người khác thay đổi. Nên việc chấn chỉnh đốn lại tâm duy của bản thân có thể sẽ mang lại hiệu quả. Hãy tự hỏi mình các câu hỏi sau. Có phải mình khó chịu với sếp vì ông ấy gợi cho mình nhớ đến những thứ mình ghét không? Một giảng viên đại học nào đó hay người yêu cũ chẳng hạn. Có phải mình cứ khăng khăng liên hệ sếp với một nhóm người mà mình thấy khó ưa không? Vì lý do tôn giáo, triết lý, tư tưởng đối tính hoặc lối sống. Có phải mình sợ rằng mình sẽ trở nên giống sếp không? Khi bạn đã xác định thành công các định kiến trong đầu mình về sếp, bạn sẽ sớm nhận ra không phải ai trong nhóm đồng nghiệp của bạn cũng phản ứng với sếp theo cách tương tự. Có thể bạn nghĩ ý kiến của sếp sai vì bạn phán xét dựa trên lối sống của sếp, thực huống chẳng liên quan gì đến khả năng trong công việc. Hãy công bằng và tự nhắc nhở bản thân rằng mình không phải là trung tâm của thế giới. Hãy cởi mở và dễ chịu hơn với sếp khi gặp ông ấy lần tới. sếp chỉ làm việc của sếp và bạn cũng nên làm công việc của mình. 4. Tin rằng sếp khó khó thì nhân viên mới giỏi. Khi không tìm ra bất cứ lý do nào để yêu thích sếp, tôi sẽ dùng đến chiêu cuối cùng, cũng là chiêu hiệu lực nhất. Thương cho rơi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Một vị sếp như vậy sẽ thử thách sức kiên trì của bạn. Ông ta sẽ thúc dục bạn hoàn thành những công việc bất khả thi nhất. Ông ta sẽ tìm đủ mọi cách để khiến bạn hoàn thành dự án bằng bất cứ giá nào. Hãy nhớ rằng, những thứ không thể đánh gục bạn chỉ khiến bạn mạnh mẽ hơn mà thôi. Chỉ cần 1 năm làm việc dưới quyền một vị sếp khó tính, bạn sẽ được mài giũa thành một thanh gươm sắc bén. Kỹ năng giao hội được cải thiện, có thể đương đầu với những con người cứng đầu nhất, khả năng cao sự tự nhận thức, qua đó tăng chỉ số cảm xúc thêm vài bậc. Các kỹ năng mềm này không thể thiếu nếu bạn quyết định chuyển sang chỗ làm mới. Có thể sẽ có vài bạn xui xẻo gặp phải vị sếp tồi tệ nhất ngay từ khi mới đi làm, nhưng hầu hết thì chưa. Có thể vị sếp hiện tại của bạn chỉ là sự chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất vẫn còn đang chờ đợi ở phía trước. Cuối cùng, hãy học cách yêu quý một vị sếp tồi, vì bản thân ông ta là bằng chứng sống cho thấy lãnh đạo tồi là như thế nào. Thật ra Mọi người chỉ nhận thấy điều họ thích là gì sau khi đã trải nghiệm điều họ không thích. Hãy chấp nhận tất cả điều đó như một vết thương trên ngón tay mình và liệt kê tất cả những bài học mà bạn có thể tiếp thu từ vị sếp tồi của mình. Ít nhất, hãy vì vậy mà yêu quý sếp, nếu không thể có một chút cảm tình nào với con người đó. Chú thích: Tôi thấy mình quá đỗi may mắn khi trong suốt 10 năm đi làm Tôi chỉ gặp duy nhất một vị sếp trong số 8 người mà tôi không thể hòa hợp được, nhưng chỉ trên phương diện làm lối làm việc mà thôi. Chị ấy là một người rất tỉ mỉ, chi tiết và không bỏ qua bất kỳ thứ gì, dù chỉ là một dấu chấm câu. Chị ấy kỹ tính quá mức cần thiết. Dù tôi không thích cách làm việc như vậy, nhưng quãng thời gian đó cũng giúp tôi mở mang tầm mắt về lợi ích của việc chú trọng đến tiểu tiết, nhất là khi chị ấy đắc thắng trong những tình huống như chị bảo em rồi mà Jonathan. May là chúng ta đã xem đi xem lại bảng tính em lập đến 6 lần. Tôi muốn cảm ơn chị Trần Thành, người sếp cũ của tôi, nhưng tôi cho là sẽ hơi kỳ cục nếu kể tên chị ấy ra đây. Nam can đảm lên tiếng. Giải pháp cuối cùng cũng là giải pháp mạo hiểm nhất, chính là nói lên suy nghĩ và cảm xúc của bạn về sếp. Khi thằng Thắng nói với sếp rằng mối quan hệ giữa hai người có thể là nguyên nhân khiến hiệu quả công việc của bạn bị sụt sút, bạn có thể tìm ra nguyên nhân thật sự đằng sau vấn đề của mình. Trong cuộc trao đổi đầy căng cò này, hãy cân nhắc những vấn đề sau. Liệu giữa bạn và sếp đã nói với nhau cho rõ về kỳ vọng của người này đối với người kia ngay từ đầu chưa? Hãy thử nói Em cảm thấy rất muốn nỗ lực hết sức mình khi biết sếp cũng sẽ là người cố vấn của em. Em muốn kỹ năng thuyết trình của mình tốt hơn và em hy vọng sếp sẽ giao cho em những công việc như thế. Các công việc mà sếp giao cho bạn có khả thi, rõ ràng và đánh giá kết quả được hay không? Hãy thử nói. Khi nào thì sếp cần em hoàn thành việc này ạ? Em muốn biết càng sớm càng tốt để có thể thu xếp những công việc khác mà sếp giao cho em. Phong cách làm việc của hai người có điểm gì chung và điểm gì khác? Hãy thử nói. Khi em cảm thấy đã kiểm soát được công việc rồi, sếp có cần em gửi báo cáo tất cả các email cho sếp không, hay em chỉ cần thỉnh thoảng cập nhật tiến độ công việc cho sếp? Thì đã áp dụng mọi cách mà vẫn vô ích. Khi tất cả những cách mà tôi đề xuất trên đây vẫn không cải thiện được tình hình, thực tế là đã xảy ra chuyện như vậy. Hãy chuẩn bị một kế hoạch dự phòng. Giải pháp thụ động là cố gắng trụ lại lâu hơn nếu sếp của bạn sắp nghỉ việc hoặc được chuyển đến phòng ban khác. Thường thì một công ty sẽ mất khoảng 6 tháng đến 1 năm để di chuyển nhân sự đến vị trí mới. Nếu bạn yêu công ty nhưng không yêu sếp, chờ đợi có thể là giải pháp tốt. Bạn cũng có thể chuyển vấn đề này lên cấp có thẩm quyền cao hơn nếu không thể chờ đợi lâu hơn nữa. Hãy nói chuyện với bộ phận nhân sự hoặc cấp trên của sếp mình. Nếu vị sếp đó không chỉ là vấn đề với riêng bạn mà còn với các đồng nghiệp khác, hãy mời họ tham gia để tăng thêm tính thuyết phục. Hơn nữa, hãy coi đây chỉ là vấn đề ở nơi làm việc, hãy tránh tung hê chuyện về sếp lên mạng xã hội mà cũng không đâm sau lưng sếp bằng cách nói xấu về sếp trước mặt đồng nghiệp. Nó chỉ khiến bạn tổn thương nhiều hơn và làm người khác nghĩ rằng Bạn không có đủ năng lực để đối diện với sếp mình. Giải pháp tồi tệ nhất là phớt lờ vấn đề và giữ im lặng. Hãy nhớ rằng công sở là một đấu trường chính trị. Dù bạn thông minh hay chăm chỉ đến đâu, nếu không có tiếng nói thì bạn sẽ mất quyền lợi. Muốn kiêu vũ, bạn phải có hai người. Và việc giải quyết những vấn đề với sếp không thể là con đường một chiều. Chúc bạn xứng yêu quý sếp của mình. Trung tâm hội nghị Vic Marina Singapore, tháng 2 năm 2015. Phần 27. Có câu hỏi về công việc, bạn nên hỏi sếp của mình. Chà, lúc nào cũng có chuyện để nói về các vị sếp. Dù bạn quý mến hay căm ghét họ, và dù bạn có hòa hợp với sếp của mình hay không, có một sự thật luôn tồn tại. Sự nghiệp của bạn phụ thuộc một phần không nhỏ vào tay sếp. Do đó, tốt hơn hết mối quan hệ công việc giữa bạn và sếp phải là mối quan hệ hợp tác và tôn trọng lẫn nhau. Việc dàn xếp và giao tiếp với sếp ở mức độ thoải mái có thể không dễ ăn như bạn tưởng, nhưng đừng vì thế mà không tận dụng biết những gì bạn có thể nhận được từ sếp mình. Trên hết, người thành công chỉ có được thứ họ muốn khi quyết tâm theo đuổi nó. Quan trọng hơn, các vị sếp không chỉ hiện diện để yêu cầu bạn phải làm cái này, phải làm cái kia. trách nhiệm cao nhất của họ là phát triển và trao rồi những cá nhân có khả năng thay thế họ trong tương lai, đó chính là bạn. Nếu bạn đang mơ đến những đỉnh cao mới trong sự nghiệp, hãy cân nhắc những vấn đề mà bạn có thể hỏi và thảo luận với sếp sau đây. 1. Quan hệ công việc giữa chúng ta đang tiến triển ra sao? Câu hỏi này nghe có vẻ kỳ cục, nhưng bạn nên nhớ Một đội ngũ ưu tú luôn được tạo dựng trên nền tảng của sự tín nhiệm và minh bạch. Nếu bạn đã và đang làm việc dưới quyền sếp được một thời gian, thì khởi đầu của một năm làm việc mới sẽ là thời điểm hoàn hảo để cả hai thỏa thuận với nhau về tác phong làm việc và những thứ cần ưu tiên. Câu hỏi của bạn có thể mang quan điểm cá nhân hoặc mang tính gợi mở, tùy thuộc vào những tình huống mà bạn cảm thấy đã gây ra sự căng thẳng hoặc mơ hồ giữa mình và sếp. Đối với những sinh viên mới tốt nghiệp hay quản lý sơ cấp, chưa biết cách để học được ẩn ý của người khác. Sau đây là một vài câu hỏi để bạn có thể hỏi sếp của mình. Tốc độ làm việc của em đã đạt yêu cầu chưa? Hoặc em làm báo cáo như vậy có lâu quá không? Em làm nhanh hơn không? Em cập nhật tiến độ dự án như vậy đã đủ thông tin chưa? Sếp có muốn em gửi bản sao tất cả email cho sếp không? Nếu em hỏi nhiều quá thì sếp nhắc em được không? Liệu chúng ta có nên thảo luận về danh sách dự án vào mỗi thứ hai để em có thể trả lời các câu hỏi của sếp thường xuyên được không? Hãy nhớ rằng, quá trình phản hồi là con đường hai chiều, vì vậy, đây là cơ hội không thể thích hợp hơn để phản hồi ngược lại cho sếp của bạn. Ví dụ, hãy đề nghị sếp nói cụ thể hơn về thời hạn công việc nếu sếp thường bỏ qua phần này. Đồng thời, cho sếp của bạn biết Như thế nào sẽ khiến bạn không nắm được tính chất ưu tiên của dự án. Bạn cũng có thể cho sếp biết về sự lo lắng của mình khi bạn là người đi làm sớm, trong khi sếp lại là người đi làm muộn và về nhà cũng muộn. Bạn cần nói cho sếp biết rằng mình không thể ở lại chỗ làm quá giờ được vì còn có trách nhiệm ngoài công việc. Tất nhiên, không phải ai cũng gặp tình huống đối thoại với sếp dễ dàng như vậy. Hầu hết các công ty đa quốc gia lớn đều theo đuổi văn hóa đối thoại mở. Tuy nhiên, các công ty mới còn phải rất lâu mới bắt kịp được thực tế này. Đây là một cuộc đối thoại tương đối nhạy cảm và bạn cần thể hiện sự tinh tế cũng như lịch thiệp của mình. Hãy tập nói trước, nhờ bạn bè đóng góp ý kiến và suy nghĩ xem nên dùng từ thế nào cho phù hợp trước khi đến gặp sếp. Hai, sếp nghĩ điểm mạnh của em là gì? Điểm khác biệt giữa chúng ta và người thành công là gì? Người thành công hiểu rõ điểm mạnh của họ. Họ luôn khắc cốt ghi tâm và nhận thức rõ ràng mình giỏi ở đâu. Họ đưa ra những quyết định, chọn lựa nghề nghiệp và tạo ra các sự kiện trong đời mình dựa trên các điểm mạnh đó. Điều đáng buồn là hầu hết chúng ta không nhận thức được điểm mạnh của mình. Tôi có bài tập cho bạn đây. Hãy liệt kê 5 điểm mạnh mà bạn cho là mình có. Sau đó nhờ một người bạn làm tương tự rồi so sánh kết quả của hai người với nhau. chúng khó mà chúng khắc được. Và đó là bằng chứng cho thấy chúng ta rất kém trong việc nhận biết điểm mạnh của bản thân. Hãy bỏ chút thời gian để tìm xem những điểm mạnh liên quan đến nghề nghiệp của bạn là gì. Hơn ai hết, chính sếp phải là người biết bạn mạnh nhất ở điểm nào. Trong cuộc đối thoại trực tiếp với sếp, hãy hỏi sếp những lĩnh vực mà bạn có sự thể hiện tốt, phải chăng đó là kỹ năng lãnh đạo? Sau đó nhờ sếp cho bạn tham gia những dự án mà bạn có thể lãnh đạo người khác cho dù họ không phải là cấp dưới của bạn. Có phải mọi người thường khen ngợi bạn vì khả năng tổ chức và các sự kiện văn phòng không? Vậy thì hãy cố gắng tình nguyện tham gia các dự án để phát huy điểm mạnh này. Một khi hiểu được những điểm mạnh của bản thân, bên cạnh đó là biết rõ điểm yếu, có thể giúp bạn trả lời câu hỏi làm thế nào để thăng tiến nhanh hơn. Liệu điểm mạnh của bạn có phù hợp với vị trí mà bạn đang nhắm tới không? Công ty này hay ngành này có phải là nơi bạn có thể phát huy tối đa thế mạnh của mình? Liệu bạn có hài lòng với những thế mạnh mình có hôm nay? Ta làm thế nào để em tiến lên nấc thang tiếp theo? Những vị sếp tốt sẽ quan tâm chăm sóc cho sự nghiệp của bạn chừng nào bạn còn biết phấn đấu. Nhưng không phải ai cũng may mắn có được những vị sếp tốt đối xử với bạn như người thân trong nhà. Rất nhiều vị sếp không có thời gian dành cho nhân viên. Nghe khó nhỉ? Hàng triệu người đã nghỉ việc vì lý do như vậy, nhưng đừng biến mình thành nạn nhân giống như họ. Hãy hiểu rằng, để tiến lên nấc thang tiếp theo trong sự nghiệp, bạn cần phải cho thế giới biết về sự tiến bộ của mình. Nếu bạn muốn được thăng chức, tăng lương hay chuyển sang bộ phận khác, hãy lên tiếng. Hãy nói với sếp. Bạn phải chắc chắn là sếp biết bạn đang nhắm đến phần thưởng mà bạn xứng đáng được hưởng. Khi bạn ngồi lại với sếp để thảo luận về các dự án mới trong năm tới, hãy đảm bảo rằng các dự án đó có liên quan chặt chẽ với con đường công danh của bạn. Liệu bạn sẽ nhận được gì nếu hoàn thành tất cả các công việc được giao? Tất nhiên, câu hỏi trên sẽ dẫn đến nhiều câu hỏi khác. Quy trình thăng thưởng của công ty tiến ra như thế nào? Liệu hoàn thành mục tiêu doanh số có đủ để sếp bạn được tăng lương không? Hay bạn cần thể hiện những năng lực về lãnh đạo và tạo dựng các mối quan hệ? Ai sẽ tham gia phê duyệt quyết định thăng chức của bạn? Hay nghĩ như thế này, chất vấn về chuyện thăng tiến sẽ khiến sếp bạn có trách nhiệm với những hứa hẹn của mình. Nếu sếp nói bạn cần điều kiện X, Y, Z để được thăng chức, bạn có thể dùng nó làm điều khoản tham chiếu khi đến thời điểm xét duyệt thăng thưởng của công ty. 4. Kế hoạch của sếp dành cho em là gì? Sếp nghĩ em nên định hướng sự nghiệp của mình như thế nào? Bạn là nhân tài trong tay sếp, người có khả năng kế nhiệm sếp. Và dù không phải, vì có thể người khác được ưu tiên thay thế sếp hơn bạn, bạn vẫn xứng đáng với quyền được tôi luyện thành tài sản giá trị nhất với công ty. Sếp là người có trách nhiệm cao nhất trong công ty với quá trình học hỏi và phát triển của bạn. Tương tự, nếu bạn thất bại trong việc cải thiện khả năng thì đó cũng là thất bại của sếp. Bạn có quyền yêu cầu sếp đưa ra một chương trình rõ ràng cá thi và có thể đo lường được về việc giúp bạn cải thiện những kỹ năng cần thiết cho sự nghiệp. Nếu bạn đã 27 tuổi và được kỳ vọng sẽ sớm thăng chức lên nhóm quản lý sơ cấp, làm thế nào để sếp của bạn chứng minh với cấp trên là bạn đã sẵn sàng để lãnh đạo một nhóm nhân viên? Chúng ta không chỉ nói về những khóa học nghệ thuật lãnh đạo kéo dài 2 ngày. Thay vào đó, Sếp của bạn có trách nhiệm xây dựng một chương trình với các mốc thời gian cụ thể để huấn luyện và kiểm tra năng lực của bạn, xem bạn đã sẵn sàng cho những vai trò quan trọng hơn chưa. Không ai trong công ty có điều kiện tốt nhất để làm được điều nói trên ngoại trừ sếp của bạn. Cô cũng giống như người dân có quyền yêu cầu chính phủ nâng cao chất lượng cuộc sống, bạn có quyền yêu cầu sếp, thúc sếp cho mình một lộ trình sự nghiệp phù hợp. Hãy hỏi Bạn có thể nhắm đến vị trí nào nếu làm tốt ở vai trò hiện tại trong 2 đến 3 năm tới? Liệu bạn có cơ hội luân chuyển sang bộ phận khác hay làm việc ở nước khác không? Liệu sếp có thể chia sẻ cái nhìn tổng quan về các dự án trong năm nay để giúp bạn hiểu hơn về vai trò và giá trị của mình trong công ty không? Tuy nhiên, hãy tự thân vận động khi có thể, bởi chính bạn là người chịu trách nhiệm cuối cùng với sự nghiệp của mình. Miếu công ty hay sếp của bạn không hề hay nghĩ đến việc giúp bạn phát triển sự nghiệp. Bạn đang có một lý do vô cùng thuyết phục để suy nghĩ về công việc của bản thân. Lời kết. Sếp chính là đồng minh của bạn trên con đường đến với thành công. Hãy tin rằng sâu thẳm bên trong mỗi người luôn là sự tốt đẹp và sếp của bạn luôn nghĩ đến việc phát huy tốt nhất tài năng của cấp dưới cũng giống như cha mẹ với con cái vậy. nhưng điều bạn cần làm là giúp đỡ và hướng dẫn sếp. Bạn cần thể hiện và nói cho sếp biết bạn có gì trong đầu và có gì trong tim. Hãy công bằng với sếp và đừng bắt sếp phải hiểu rõ từng cử chỉ của bạn tại công sở. Chắc chắn sếp cũng bận như bạn vì sếp cũng có những nhiệm vụ được cấp trên giao phó. Vì thế, hãy lên tiếng, học chấp nhận an phận suốt đời. Chúc bạn may mắn. Đại học Taylor Malaysia tháng 11 năm 2015 Phần 28: Đừng ngại khi phải nói không với sếp. Khi nghĩ đến những tấm gương thành công như Steve Jobs hay Oprah Winfrey, chúng ta hình dung họ là những nhân vật siêu năng động, chỉ ngủ 4 giờ một ngày để hoàn thành hàng trăm nghìn công việc mỗi tuần. Tôi đã từng nghĩ như thế suốt nhiều năm. Tôi đã từng là người không thể nói không với mọi công việc được giao. Tôi từng gật đầu với mọi lời mời họp tại công sở. Tôi nói: "Vâng, để mình thử xem sao." Khi một đồng nghiệp giữ tôi tập sum ba ngày tại văn phòng, đáng buồn là môn này không có tác dụng với tôi. Tôi cũng không bao giờ từ chối khi bạn bè nhờ tôi xem bản sơ yếu lý lịch dài 4 trang của họ, nhưng nghiêm túc mà nói thì sơ yếu đến lịch chỉ nên giới hạn 2 trang là tối đa. Việc từ chối mang lại cho tôi cảm giác mình vừa để vuột mất một cơ hội ngay trước mũi. Vì thế, tôi gật đầu lia lịa. Tôi đã từng là người không bao giờ biết nói không như thế. Vấn đề là tôi dần trở nên kiệt sức và chán nản. Hoàn thành mỗi công việc một ngày chẳng mang lại cho tôi cảm giác đạt được điều mình muốn hoặc cần. Khi tôi cảm nhận những vị trí cao hơn trong doanh nghiệp, tôi lờ mờ nhận ra rằng bất dụng không đồng nghĩa với hiệu quả. Đó là lúc tôi thấy mình phải nói, tôi rất tiếc nhưng không được đâu. Tôi đã học cách để từ chối đồng nghiệp, một vài người bạn và hiển nhiên là từ chối một vài cơ hội. Tôi học cách để từ chối bất kỳ ai, bất kỳ điều gì, kể cả khi đó là sếp. Những nhân vật biểu tượng trong kinh doanh như Richard Branson hay Bill Gates đã chứng thực cho một triết lý cực kỳ hiệu quả đằng sau thành công của họ: từ chối tất cả những cơ hội khác, chỉ tập trung vào một điều quan trọng và hoàn thành nó thật tốt. có hàng tá cơ hội bị họ bỏ lại sau mỗi ngọn núi mà họ chinh phục. Khi người ta hỏi Stephen Jobs về một trong những thành tựu mà ông tự hào nhất tại Apple, ông đã nói: "Tôi tự hào về những gì chúng tôi không làm cũng như những gì chúng tôi làm được. Việc quyết định những thứ bạn không làm cũng quan trọng chẳng kém việc quyết định bạn sẽ làm gì." Nhưng làm thế nào để từ chối một cuộc họp mà bạn cho là không quan trọng? Làm thế nào bạn có thể gây thất vọng cho người đã rủ mình chạy bộ vào lúc 4 giờ sáng? Sau đây là một vài quan điểm về việc nói không và những mẹo nhỏ để giúp bạn lịch sự từ chối người khác. Hãy làm như bác sĩ phân loại bệnh nhân. Có một quãng đời tuổi thơ của tôi gắn liền với bệnh viện vì mẹ tôi là y tá. Mỗi đêm giao thừa, mẹ tôi lại được giao nhiệm vụ trực phòng cấp cứu và bà để tôi ngồi chờ trong khu vực phòng đợi cho đến khi hết ca trực. Khi qua giờ ăn tối, tôi thường thấy một nhóm người quần áo dính đầy máu vội vã chạy đến bệnh viện để được cấp cứu. Người thì ngón tay đứt lìa, có người mất hẳn một chi, điều khiến tôi thấy sốc là không phải bệnh nhân nào cũng được chăm sóc ngay. Đó là phân loại, mẹ tôi giải thích. Bọn mẹ sẽ tiến hành phân loại bệnh nhân thì không có đủ bác sĩ và trang thiết bị y tế để xử lý nhiều bệnh nhân như vậy. Bạn sẽ thấy việc phân loại bệnh nhân diễn ra trong những bộ phim kinh điển về chiến tranh, tai nạn hay dịch bệnh. Trong quá trình phân loại, những người bị thương nghiêm trọng nhưng có thể sống sót nếu được chữa trị sẽ được ưu tiên hàng đầu, trong khi những người không có cơ hội sống sót sẽ bị trì hoãn cấp cứu cho đến khi bệnh viện có thêm sự hỗ trợ. Tôi cũng áp dụng việc phân loại vào cuộc sống, bởi bản thân cuộc sống đã là một chiến trường khốc liệt. Mỗi ngày Chúng ta phải hứng chịu sự công kích của hàng trăm thứ muốn được chúng ta để mắt đến. Những lời nhờ vả từ bạn bè, những video thú vị trên Facebook, thời hạn công việc mới mà sếp giao hay các bạn đồng nghiệp dễ thương ở công sở. Có thể mọi thứ chỉ khiến chúng ta bỏ ra vài phút, nhưng khi cộng lại, đó sẽ là một con số khổng lồ mỗi ngày. Mặc dù ban đầu tôi sẽ phản ứng với tất cả mọi thứ, Nhưng sau đó, tôi chỉ chọn những thứ có thể góp phần thay đổi đáng kể cuộc đời mình, giúp tôi thăng tiến nhanh hơn, ngủ ngon hơn vào buổi tối và làm cho nhiều người hạnh phúc hơn. Tương tự, các nhà lãnh đạo cũng chẳng ai tự mình làm mọi việc, họ phân phối công việc cho cấp dưới, số còn lại sẽ bị ném vào thùng rác không thương tiếc, cũng như phần loại bệnh nhân, việc từ bỏ có thể khiến bạn áy náy nhưng lại cần thiết để bạn tiếp tục tiến về phía trước. Một nghề thì sống, đống nghề thì chết. Mỗi khi bị sếp giao một khối lượng công việc quá sức, tôi thường tìm cách điều chỉnh kỳ vọng của sếp với hiệu quả của mình. Vì khi sự tập trung giảm đi, hiệu quả cũng sẽ giảm. Sau đây là mẫu câu trả lời của tôi. Sếp, em có thể làm được hết 10 việc này, nhưng em e là tiến độ của em sẽ bị chậm lại mà kết quả của những dự án khác cũng sẽ bị ảnh hưởng. Bạn không phải là thân lửa ươn nặng để người ta muốn chất gì lên lưng bạn cũng được, chẳng cần phải ái ngại nếu bạn muốn nói không. Tôi từng xem bộ phim tài liệu Nhật Bản giành nhiều giải thưởng, Jiro Dreams of Sushi, Tạm dịch: Giấc mơ Sushi của Jiro. Trong đó nói về việc bậc thầy Sushi này đã trở thành người tinh thông duy nhất một món ăn như thế nào, thì khách hàng yêu cầu ông phục vụ các món như Okonomiyaki hay tempura, dizo chỉ lịch sự từ chối. Điểm mạnh của Dizo là sushi và nếu ông cố tinh thông các món ăn khác, ông sẽ tự làm yếu đi điểm mạnh của mình và của nhân viên. Nó cũng làm tăng chi phí vận hành của nhà hàng. Tương tự, các giám đốc thương nghiệp cũng mắc sai lầm khi lăng xê nhãn hàng của họ với quá nhiều thông tin, chẳng hạn như giá phải chăng nhất, hiệu quả cao nhất hay đầu tiên trên thị trường. cùng một lúc. Lý do khiến thương hiệu xà bông Sapswax nổi bật giữa hàng trăm thương hiệu khác chính là dù sản phẩm của họ vừa túi tiền, thơm, bao bì đẹp, họ vẫn không quảng cáo tất cả mà chỉ tập trung vào một thứ duy nhất, khả năng bảo vệ da khỏi vi khuẩn tuyệt vời. Điều này lập tức khắc sâu vào tâm trí của chúng ta và không ngạc nhiên khi Sapswax trở thành lựa chọn của hầu như mọi gia đình tại Philippines. Đừng cố trở thành tất cả trong mắt mọi người và cũng đừng cố gắng làm vừa lòng tất cả mọi người ở nơi bạn làm việc hay đi học. Hãy tập trung sức lực, chốt lời những thứ còn lại để đưa bản thân tiến xa hơn. Chú thích: 1. Okonomiyaki là món bánh xèo Nhật Bản. 2. Tempura là một món ăn dùng cá tươi, tôm, sò, các loại rau nhúng vào hỗn hợp kurumo gồm bột mì, trứng, nước rồi rán giòn. thử thách tiếp theo của bạn. Nói không là một chiến lược sản xuất và hợp lý mà bạn nên áp dụng vào cuộc sống. Không có sự ưu tiên nào là đúng hay sai, nhưng quyết định của bạn sẽ định hình nên thành công của bạn trong tương lai. Bạn có quyền nói không khi nghĩ rằng mình không thể hoặc không nên làm điều gì đó. Hãy nói không với các buổi họp nếu bạn không nghĩ chúng mang lại lợi nhuận cho công ty. Hãy nói không với tiệc tùng vào tối thứ 6 nếu có việc phải hoàn thành vào thứ 7 Nhưng đừng chỉ nói không, hãy tử tế đưa ra lý do của mình và phần đông mọi người sẽ hiểu cho bạn Còn bây giờ, tôi có một thách thức dành cho bạn đây Hãy nhìn vào danh sách việc cần làm ngày hôm nay và chỉ tập trung vào 1-2 việc thật sự quan trọng Với những việc còn lại, hãy hát cùng tôi Let it go, let it go Trụ sở Google tại Kuala Lumpur, Malaysia, tháng 12 năm 2014 Chú thích Let It Go, lời bài hát chủ đề của bộ phim Frozen, hãng quan Disney sản xuất và phát hành Phần 29 Cách để tự động viên bản thân khi sếp không làm Người lãnh đạo cũng là những cổ động viên tuyệt vời nhất Mục tiêu của họ là để truyền cảm hứng, động viên và thúc đẩy bạn vươn lên đứng đầu cuộc chơi hỗ ủng hộ bạn bằng cách cung cấp các phương tiện vật chất để hoàn thành công việc, dạy bạn kỹ năng mềm để đương đầu với thế giới chính trị phức tạp nơi công sở, ủng hộ bạn về mặt tinh thần mỗi khi trái tim bạn trùng xuống sau mỗi thất bại. Nhưng thực tế đáng buồn là không phải ai cũng có một vị sếp tuyệt vời như vậy. Có những vị sếp chẳng quan tâm bạn phát triển thế nào, có người còn không muốn bạn có mặt trong nhóm của mình. Nhưng tôi có một phương thuốc hữu hiệu khi gặp phải những vị sếp như vậy, từ kinh nghiệm tranh quá khứ. Chính trong những lúc thế này, tôi đã tự đứng lên và vẽ ra lộ trình cho sự nghiệp của mình, khi biết rằng không có ai để tôi dựa dẫm. Chú thích: Tôi rất yêu quý các vị sếp cấp cho tôi điện thoại và máy tính xách tay ngay từ ngày đầu đến chỗ làm. Khi không có ai chủ động góp ý với tôi về công việc, tôi sẽ chủ động đi hỏi mọi người. Tôi hỏi các thành viên trong nhóm đang làm chung dự án, tôi hỏi người ngồi kế bên, anh bạn thường xuyên nghe lỏm tôi nói chuyện điện thoại, tôi hỏi những người mà mình tiếp xúc qua email, tôi hỏi bất kỳ ai đã lắng nghe tôi phát biểu trong các cuộc họp, gần như không có ai mà tôi không hỏi. Khi không có ai sẵn lòng dạy tôi các kỹ năng cần thiết để xử lý công việc, tôi liền tìm gặp một tiền bối đang làm việc ở bộ phận khác, người có thể cho tôi cần câu cá. Tôi đọc rất nhiều sách về lãnh đạo chọn lọc những phong cách mình ưa thích và áp dụng để xem đâu là phong cách phù hợp. Tôi cũng lắng nghe nhiều bài phát biểu về quản trị, xem vô số video trên YouTube từ các diễn giả nổi tiếng nói về sức mạnh của tầm ảnh hưởng. Tôi tự động viên mình, tôi không dễ dàng bỏ cuộc bởi tôi yêu công việc và một vị sếp tồi không phải là lý do xứng đáng để tôi từ bỏ tình yêu đó. Tôi không thể để người ta lấy đi cơ hội từ tay mình. Tôi nhận ra Để chống chọi với cuộc đời và tồn tại là điều hoàn toàn có thể, ngay cả khi xếp mình tối đến đâu đi nữa. Chính trong những thời khắc đầy hoang mang như vậy, tôi mới biết được chỉ có tự mình cầm lái, tôi mới tìm được hướng đi đúng đắn cho bản thân. Có phải bạn cũng đang khổ sở vì gặp một vị sếp không hề động viên bạn? Bạn không cô đơn, nhưng cũng không có nghĩa là bạn không thể tự mình đương đầu với khó khăn đó. Rất nhiều người đã trải qua điều này nhưng vẫn sống khỏe. Thế giới này không chỉ có sếp của bạn. Hãy thể hiện sự nỗ lực và độc lập để tự truyền cảm hứng cho bản thân hoặc tìm cảm hứng ở một nơi khác. Trụ sở công ty Rappler, Manila, Philippines, tháng 4 năm 2015. Bạn đang nghe sách nói do sách FM tổng hợp.